Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô gái trẻ, cứ cách vài ngày là có đụng xe cọ quẹt ngay tại chỗ đó. Chị kể, nhiều khi đi đêm khuya, có mấy bà cô ông chú cũng bị nhạt hoài. Có khi nghe tiếng ai đó cười rồi tự dưng xe lạc tay lái và té xuống bãi đất chống ngật đó. Đúng một tháng sau ngày cô gái kia chết. Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, một đám thanh niên đang chạy trên đường thì cũng bị một chiếc xe từ đâu chạy tới rồi ủi luôn ba người văng mặt xuống mặt đường. Chiếc xe thì chạy mất hút. Một người đầu va vào cạnh đường bị chấn thương sọ so não, nằm giật vài cái rồi không qua khỏi. May mắn cho hai người còn lại Là chỉ bị gãy vài cái xương sơ sơ thôi Chị kể thêm Thời gian trôi qua Cứ cách vài tuần Là lại có chết người Sự việc lặp đi lặp lại nhiều quá Nên người ta cũng sợ Rồi mời thầy về lên đồng Điều làm tôi sợ nhất Là lúc gọi hồn lên Giọng chua chặt của cô gái Bị đụng xe hôm nào vang lên Trong cơ thể của một thanh niên khoảng 30 tuổi Nó bảo là Muốn tao đi Thì đợi tao giết đủ Ba đứa nữa Cho đủ 66 đứa Rồi tao đi liền Nghe từ đây ai cũng sợ im vầng vắt Còn số 6 Biểu tượng của quỷ Ông thầy bùa Thì cứ niệm Bô lô ba la gì ấy Mà con quỷ cứ chơ chơ giả Về sau vong linh đó Cũng có hứa Là sẽ để yên cho người dân Với điều kiện là Hàng tháng phải cúng cho cô ta Một mâm đồ Và mỗi ngày phải thắp nhang đều đặt Sau buổi nhập trang Người thanh niên đó Cũng bệnh ly bị suốt một tuần Nhưng quả nhiên Từ đó về sau Cũng có ít tai nạn hơn Lâu lâu mới có vài vụ nhỏ Lấy giải về sự tồn tại Của những hiện tượng kỳ bí Như ma gia, ma sô Ra sao để hiểu rõ Bản chất của chúng Tránh rơi vào mê tín dị đoan Để giải đáp điều này Chúng tôi đã tìm gặp Những nhà nghiên cứu tâm linh uy tín Các nhà nghiên cứu tâm linh Đã chỉ ra rằng Những câu chuyện về ma gia Ma -so, có thể ghi nhận khắp nơi trên cả nước chủ yếu là các địa điểm thường xảy ra tai nạn chết người nghiêm trọng không chỉ tại cầu Cần Thư mà Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Dương hay ngay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng từng xuất hiện lời đồn về con ma giả -ja. Lời đồn về ma giả -ja ma sô -so ở Hồ Đá Tử Thần Như đã đề cập, tin đồn oan hồn ở chân cầu Cần Thư lan đi với tốc độ chóng mặt. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi những người qua lại khu vực chân cầu còn cùng nhau góp tiền sắm đổ lễ vàng hương, mời một số sư thầy về làm lễ. Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Thành, Nguyên Bí Thư ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, chuyện oan hồn chỉ là tin đồn. Chính quyền địa phương đã tìm cách trấn an, chấm dứt những thông tin đồn thổi này. Nhà nghiên cứu huyện học buổi Quốc Hùng cho hay, khái niệm ma già, ma sô hay ma sô xe được dân gian chuyển tay nhau từ lâu và thường xuất hiện ở những khu vực xảy ra tai nạn liên tục. Dân gian cho rằng, những loại ma nói trên chuyên dịch bắt người qua đường có thể để làm bầu bản hoặc là do oán hận. Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất bị đồn đại có sự tồn tại của Ma Gia là Hồ Đá, tỉnh Bình Dược. Nhiều năm qua, có hàng chục, thậm chí hàng trăm người bỏ mạng dưới lòng Hồ Đá, khiến khu vực này được biết đến với cái tên Hồ Tử Thần. Người dân đồn rằng, Những con ma da luôn lẩn khuất ở bờ nước, chực kéo người xuống hồ để thể mạng cho chúng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net